các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em tôi nó khổ lắm. Nó chết thê chết thảm vậy mà vẫn chưa được yên thân. Mộ Liễu cũng sợ thất thần nhưng dáng họ. Cô hàng này chết được bao lâu rồi? Nhìn năm năm vật mục ta, Xuân Nhi càng tức tuổi hơn. Chết cả tháng nay rồi mà có ngày nào yên đâu. Hôm đầu tiên khi quẩn treo cổ trên dây thòng lọng thì đã bị ai đó nhập hồn vào la hét vang trời khiến cho không ai dám động vào sát. Phải mất cả buổi mới lấy xét được xuống. Không biết rằng họ tôi có ở ác với ai, có thù hận gì với ai không, mà từ mắt tôi cho đến con hàng không ai để chết yên cả. Rồi đột nhiên cô ta quay sang năm lực nó. Còn ánh hồng nhạt chú tử nhỏ chơi thân với con hàng, coi nhau như chị em, sao bây giờ lại coi nhau như thù địch? Cứ kêu la đòi mãn nghĩa là sao? năm lực hỏn dồn. Con ánh hồng đỏ đản mặt. Còn tôi sao lại đỏ mặt trong khi nó? Xuân Nhi bớt khóc, cảnh khá rảnh mạch. Ngày bữa chôn con hạt thì không đóng nắp hòm của nó được, bởi cứ nghe tiếng ai đó kêu khạc, bảo phải để xác đó cho họ đưa đi đòi mạng ai đó. Tôi phải van xin, cầu khẩn hết lời mới hạ quyết được. Nhưng chôn xong thì nửa đêm hôm đó, tôi lại nghe tiếng khóc của ai đó lạ lắm ngoài mộ con hàng, tiếng khóc của một đứa con gái khác. Câu nói đó khiến Trần Năm đực biến hỗn, ông ta quay sang nhìn Mộ Liễu và hỏi: "Sao con Liễu, con ánh hồng của tôi ở đâu?" Mộ Liễu lắc đầu, vừa xua tay lia lịa như không muốn nghe gì thêm, mà điều đó càng khiến Trần Năm lực thêm nghi ngờ. Ông ta bất thần chụp tay Mộ Liễu và kéo lên: "Con gái tôi đâu?" Mộ Liễu vùng tay ra và thoát được, Dịch vụt nhanh chạy ra ngoài sự phán đoán của mọi người, chỉ sau đó vài chục giây thì không ai còn thấy bóng dáng Mộ Đông nữa. Sáu Thả cũng phải ngạc nhiên. Con này sao vậy cả? Năm Lực sau vài chục giây hoang mang, đành định thần lại, vội chạy theo con đường cái, nhưng ông ra tới nơi thì chỉ còn thấy chiếc xe hơi của Mộ Liễu mà mà sau lớp bụi ven đường. Sau hôm trở về chuyến đi, hầu như Mộ Liễu không ra mặt ở quán ma. Mọi việc mụ ta để cho người quản lý điều hành. Trong quán có hai quản lý, sân Đào là quản lý nhân sự, còn một quản lý nước là anh Duật phụ mụ Liễu. Người này lâu nay không có mặt trực tiếp, nhưng ai cũng biết quyền hành lại nằm trong tay ông ta. Tốn là một cựu mật thám pháp nên lão Hằng Di Đỗ rất có nghề trong việc quản lý về mặt giao tế áp phe. Chính một tay lão đã giúp cho em gái mình có được một thế lực trong thương trường. Ẩn mặt lâu nay Này phải trường mặt ra là chuyện bất đắc dĩ, bởi Mộ Liễu thiết tha van xin anh mình. Mộ Tắc bị khủng hoảng tinh thần, đồng thời rớt một bản tình nào đó không thể ra mặt lúc này. Mà cửa quán ba trong tình trạng liên tục bị mất hai bông hoa hương sắt chỉ trong một thời gian ngắn là chuyện khó khăn. Tuy nhiên lão Đỗ vẫn tự tin vào tài ngoại giao của mình, sẽ đủ sức thu hút khách tới chơi lại. Do đó vào chiều hôm ấy, lão ta gọi Xuân Đào lại và căn dặn cô gom hết các em út lại, lựa ra từng đứa dưới 20 tuổi, tập trung lại phòng riêng của tôi trên lầu để tôi sinh hoạt với họ. Những ai trên tuổi đó thì cho nghỉ bán vài hôm, chờ tôi giải quyết xong công việc rồi tính. Đúng giả lão ta có mặt cùng khoảng trên 10 cô gái trẻ, mặc dù ít trực tiếp điều hành, nhưng lão nỗ lại có một trí nhớ đặc biệt. Lão chỉ từng gọi một và nói tên. Hoa Lan có phải không? Còn đây là Hương Lý, kia là Mộc Nguyệt bên này là Mịch Ngọc và ngồi sau là Tuyết Nhung. Lão ta nói vánh vách tên của từng người không sai một ai, đến cô gái cuối cùng, lão hơi ngạc nhiên và hỏi: "Sao tôi lại chưa biết cô này vào bán lâu chưa?" Cô gái khá đẹp, có gương mặt lạnh lùng lễ phép đáp: "Em tên là Hồng Nga, vào làm được một tháng rồi." Cố nhớ nhưng lão đỗ không nhớ ra. "Hồng Nga, sao tôi không thấy tên ghi trong danh sách hành nghề?" sẽ có, nhưng dưới một cái tên khác, tên là Oanh Hồng. Bà chủ nói cái tên đó gợi đến chị Ánh Hồng nên bà bắt tôi đổi thành Hồng Nga. Có sao đâu, Ánh Hồng này mất thì sẽ có Ánh Hồng khác, nhiều khi trùng tên lại khiến người lầm, nhất là những người khách mới, họ nghe đồn về Ánh Hồng trước đây, nay tò mò và biết khi gặp Oanh Hồng này, họ lại mê như khách từng mê Ánh Hồng thì sao. Rồi lão dặn Xuân Đào Từ nay gọi cô này là ánh hồng nghe chưa? Có hỏi thì cứ ấp ở trả lời. Không chừng ta lại có thêm một đạo tránh mới cũng nên. Mấy cô gái khác không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net